Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3027 chương không nói cho ngươi Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Bất quá nàng hiện tại cũng không có tâm tình so đo những Này Giờ phút này Dương Đồng Tiên tử tâm tình là rất vui vẻ Bởi vì nàng đã biết Lâm Hiên là bạn không phải địch Băng phách đối này thần bí thiếu niên é ngại Chỉ cần không phải người Mù cũng có thể đủ thấy rõ. Có thể làm cho chân ma thủy tổ như thế cố kỳ. Tiểu tử này thực lực hẳn là không thấp. Bất quá cũng đang là điểm này làm người khác ly kỳ. Như thế thực lực tu tiên giả không phải là vô danh tiểu tốt hoặc là mới tấn đại năng nhất loại nhân vật. Chính mình như thế nào hội gặp chưa bao giờ nghe nói. Dương đồng tiên tử trừ. Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Nàng cảm giác Được chính mình không nên như thế cô lậu quả văn Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá nàng này cũng rõ ràng Hôm nay Không phải miệt mài theo đuổi điểm này Thời khắc Việc cấp bách còn Là như thế nào ứng đối băng phách này Danh đại địch Chân ma thủy tổ Quả nhiên nổi danh không giả Chỉ là một khối hóa Thân thực lực liền như thế rất giỏi một mình đấu chính mình khẳng định không diễn hôm nay duy nhất lựa chọn chính là liên thủ này danh mới xuất hiện tu sĩ cùng nhau đối phó trước mắt đại địch vị này đảo hữu ta và ngươi liên thủ như thế nào nghĩ đến hãy nói dương đồng tiên tử cũng là tính cách rất lanh lẽ nhân vật huống Chi trước mắt tình thế như thế nào đều là độ kiếp kỳ đại năng. Vị này không có khả năng không rõ ràng lắm. Lâm mỗ cũng đang có ý đó. Thập phần vinh hạnh cùng tiên tử liên thủ. Đối địch. Lâm hiên mỉm cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Nguyên vốn là muốn. Muốn đánh lén. Hôm nay ý bị khám phá hành tích. nọ cũng chỉ có tránh. Diện giao thủ. Bình tâm đến thuyết. Này dạng kết quả cũng không phải Lâm Hiên mong. Muốn tốt nhất kết quả là ngao sò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Bất quá có nhân liên thủ, dĩ nhị đà nhất, tổng cũng không tính. Nhất, phá hư kết cục, cho nên Lâm Hiên nét mặt như trước là tin tưởng tràn, đầy, băng phách sắc mặt thì khó coi dĩ cực. Nếu như chỉ là hai tên phổ thông độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, nàng tự hỏi còn có tự bảo vệ mình thực lực. Tuy nhiên lâm tiểu tử khó khăn, nàng chính là tràn đầy lính hội có. Tiểu tử này cùng dương đồng tiên tử liên thủ, chính mình thủ thắng cơ. Hội là cực kỳ bé nhỏ. Không, không phải có thể. Hay không thủ thắng vấn đề. Có thể. Hay không giữ được mạng nhỏ nhi đều là còn phải nói việc. Mặc dù trước mắt vẹn vẹn là một khối hóa thân mà thôi, nhưng tu luyện. Đến độ kiếp kỳ tự nhiên cũng tốn hao không thiếu tinh lực, nếu như có. Khả năng, nàng tự nhiên không muốn nhượng cách đó ngã xuống. Lâm đảo hữu, lần trước tại nai long chân nhân trong đó, bổn cung. Chính là cũng không gặp khó khăn với ngươi đảo hữu chẳng lẽ tưởng. Muốn lấy oán trả ơn tại nơi này lấy nhiều khi ít. Băng phách môi anh, đào hé mở như cùng tiên nhạc loại thanh âm chuyển đi ra ngoài. Lâm Hiên nghe được nhất trận không lời để nói. Lấy oán trả ơn. Đối phương thật đúng là năng lực hờ ngôn loạn ngữ, lần trước tại bồng. Lai tiên đảo, băng phách không gặp khó khăn chính mình không sai. Nhưng đó là nàng bổn ý sao? Nàng này thân phận tôn sùng không sai, nhưng linh giới nếu không phải. Năng lực tùy ý nàng dính vào, bồng lai tiên đảo thượng đại năng vô. Số, phổ thông độ kiếp kỳ tạm thời không đề cập tới, thực lực không ở. Chỗ này nữ xuống cũng có một số người nhiều. Quảng Hàn chân Nhân, Nai Long Đại Ca còn có cửu Vĩ Thiên Hồ, này các. Vì đỉnh cấp đại năng lời nói cử chỉ đều đối với chính mình có sở cứu hộ cho nên bảo xà băng phách mặc dù hận chính mình nhập cốt cũng quả thực bất hào y lớn hiếp nhỏ. Nếu không phạm vào nhiều người tức giận đối với các nàng có khả năng không có lợi cho nên cân nhắc hơn thiệt hai nữ cũng chỉ có thể lui nhường một bước nhưng này cũng không phải bọn họ bổn ý. Chẳng qua là tình thế bức bách. Mà thôi, nếu như vậy cũng là ăn đức, nọ quả thực là rất lớn chây cười. Lâm Hiên lại không ngốc, như thế nào có thể nghe nàng lừa dối a Bất quá băng phách nói như vậy, hiển nhiên đã ở tỏ ra yếu kém. Mà nếu không có vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không tưởng cùng nàng hoàn toàn. Xé sách ra mặt. Dù sao trước mắt chỉ là một khối hóa thân mà thôi Coi như đem nàng Diệt trừ băng phách bản thể Như trước không sẽ phải chịu nửa điểm Thương tổn Với chính mình không có nửa điểm chỗ tốt Ngược lại cùng Nàng tiếp nhận đại oán cửu Làm như vậy rất không sáng suốt Này chính giữa hơn thiệt Dĩ lâm hiên thông minh lại sao lại không rõ Ràng lắm Cho nên hắn vẹn vẹn là một chút trần chờ liền mỉm cười khai. Khẩu, tiên tử không cần xảo ngôn lệnh sắc, ngươi hẳn là rõ ràng, lâm mỗ. Không phải giỏi lừa dối, bất quá đảo hữu như là có thể trả lời lâm mỗ. Một vấn đề hôm nay việc thiện cũng không phải là không thể được. Vẹn vẹn trả lời ngươi một vấn đề. Băng phách ngẩn ngơ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần kinh kỳ. Nét mặt đến, bất quá nàng cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngược lại thập. Phần cẩn thận khai khẩu đảo hữu không phải nói chây cười sao? Đương nhiên không phải, Lâm mố mặc dù không là cái gì rất giỏi tu. Tiên giả, nhưng tư lời bội ước loại chuyện này còn là khinh thường như vậy. Lâm hiên thành khẩn gì thường thuyết? Nếu như có khả năng, hắn cũng không tưởng cùng băng phách hoàn toàn xé. Rách ra mặt cho nên này sự nếu như có thể thiện đối với Lâm Hiên. Nọ cũng là cứ sao mà không làm. Được rồi, đảo hữu tưởng vẫn cái gì cứ việc khai khẩu chính là nếu. Như có khả năng nói cho ngươi thiếp thân tự nhiên là biết không thể. Không nói. Băng phách hất hất sợi tóc, thanh âm như trước là động. Thính dĩ cực. Lâm mố tưởng vẫn chính là như thế nào từ này thất lạc giới diện rời. Đi. Lâm hiên môi hé mở. Lần này đây nhưng không có mảy may thanh âm. Phát ra hiển nhiên sử dụng chính là truyền âm chi thuật. Mà hắn thần thông cũng thực sự không tầm thường. Dương đồng tiên tử. liền đứng ở một bên cách xa nhau bất quá hơn 10 trường thôi. Lấy độ. Kiếp kỳ cường đại thần thức tự nhiên cũng không cách nào nghe lén đến. Lâm Hiên đang nói cái gì? Từ thất lạc giới diện rời đi thiếp thân như thế nào hiểu được, ngươi? Như thế nào đến hỏi ta? Băng phách phất như vậy không vui thuyết trên mặt mãn là kinh ngạc. Sắc tuy nhiên một đáy ở chỗ sâu trong nọ một tia chấn kinh còn là bị. Lâm Hiên bắt giữ đến. Nàng này tại nói láo. Lâm hiên mi đầu nhất trống càng phát ra khẳng định từ thanh nhan tôn. Giả trổ lại được đầu mối. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng đảo hếu dí là một câu. Không biết rằng lâm mố liền sẽ tin tưởng sao. Lâm hiên thở dài một. Hơi thuyết đảo hữu như nguyện ý nói cho ta biết. Lâm mố tự nhiên sẽ không cùng tiên tử gặp khó khăn. Nếu không cũng đừng trách lâm mố chờ. Mặt bổn cung thuyết không hiểu được Liền không hiểu được Ta băng phách Như thế nào thân phận Ngươi cho là hội gặp thủ ngươi ngôn ngữ uy Hiếp sao Đảo hữu là cử vị chân ma thủy tổ Một trong thực lực cường hoành vô Cùng điểm này Đảo hữu không nói Lâm mộ cũng hiểu được Như là đạo Hữu bản thể giá lâm nơi này Tái mượn lâm mộ nhất Cái người lá gan Cũng không dám đối tiên tử vô lễ, nhưng hôm nay bất quá là một khối. Hóa thân mà thôi, Lâm mố tự hỏi, còn có đánh một trận thực lực. Lâm hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Trở mặt là, nhất phá thư kết cục, nhưng tưởng muốn rời khỏi nơi này. Như thế lựa chọn căn bản là không thể tránh được, băng phách đắc tội. Cũng chỉ hào đắc tội con giận hơn nhiều không ngứa khoản nợ hơn nhiều không lo dù sao trước kia cùng nàng này cũng là địch không phải bạn nói nói tới đây không sai biệt lắm cũng coi như xé sách ra mặt tuy nhiên bất đồng lâm hiên đồng thủ nhất quát thanh âm lại truyền vào cách lỗ tai lâm đảo hữu hà tất cùng này ma thuyết nhiều như vậy ta và ngươi liên thủ đem nàng diệt trừ triều hồn luyện phách Không nên Cái gì đều hiểu được Lời còn chưa dứt Cũng là một bên dương đồng tiên tử đồng thủ trước Chỉ thấy nàng ngọc thủ dơ lên Huy đồng gian giữa này là một mảnh Sáng lệ kiếm khí Xanh biếc ướt áp Giống như như thế đối phương thoải mãi đi Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không